Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy bố của hắn nói cũng có phải Gật gùa mà đồng ý với cái lối suy nghĩ sâu xa này Lúc ấy thì cũng đã quá canh Lão Toàn Béo cùng với thằng Ninh Mới đi đến cái đoạn sân kho của hợp tác xã Đầu đó lại vang lên cái tiếng gà gái sớm Như náo động cả cái mặt đêm đen tỉnh mình Lão Toàn bất giác nghẹn cổ về hướng phát ra âm thanh mà nói Đấy Lại sắp có nhà có hỏa hoạn đấy. Ơ, gà gáy thì liên quan gì đến hỏa hoạn hả bố? Mày ngu thế. Mày nghe mà xem. Đây là gà mái nó gáy. Chứ không phải gà trống đâu. Các cụ ngày xưa bảo. Đêm canh gà mái gáy là thể nào gia quyến cũng gặp hỏa hoạn đấy. Thằng Ninh à lên một tiếng. Mới ú ớ được mấy câu thì đột nhiên nó bóng khựng lại. Kéo vai của lão toàn béo mà lắp bắp. Ơ, bố, bố, bố, bố, bố. Nhìn kìa Tay của gã chỉ về phía trước Nơi có một cái bóng đen Đang ngồi thu lưu ở bên vệ đường Đó là người Chắc chắn là người Men theo cái vài thứ ánh sáng Đang le lói ở cái đèn pin lờ mờ Cả hai người còn nhìn rõ Cái người này Đang đổi một cái nón rách nữa à, à, Ai thế nhỉ sao, sao giờ này vẫn còn ngồi đây chứ Lão toàn làu bào Ở trong miệng lại khẽ chiếu cái ánh đèn về người này một chút. Nhìn thân thể người này nhỏ con lắm, trông giống như là một người đàn bà già cả vậy. Nghĩ có khi là người nhà nào trong ngôi làng thôi. Gã vợt cất tiếng hỏi. "Ấy cụ, gia đình già trẻ nhớ bé đâu hết cả mà để cụ đêm hôm còn ngồi ở ngoài này thế ạ? Chết chữa." Vừa nói, lão vừa tiến lại, thấy thế nhưng từ đằng sau thì thằng Ninh đã vợt can khẽ thỏ thẻ vào tai của lão. "Ê, từ từ đã bố. Nhớ nhớ là ma thì sao? Đêm hôm gần sáng trời như thế này rồi, còn ngồi ở ngoài trời như thế này. Trời thì rét như xé da xé thịt thế kia mà mặc mỗi cái áo tấm mỏng dính như vậy. Ừ, còn sợ e là." Nghe thế vậy thì lão toàn liền quắc mắt. "Ôi giào ơi, mày cứ lo bò trắng răng. Biết đâu đây lại là người mà hoàn cảnh neo đơn thì sao?" hay già rồi lẩm cẩm đi lạc ra đây thì sao hả con? Mày không có tính người à? Nhỡ người ta chết ra đấy thì sao nào? Sau này bố mày già cũng vào cái hoàn cảnh đấy, người ta cũng nghĩ bố mày là ma, không ai giúp thì sao? Đồng lần hết đi con ạ. Ờ vâng vâng, thôi thế kệ bố vậy. Thằng Ninh cũng thấy lời của bố nói là phải. Có lẽ là nó cũng phải nghĩ là thật. Mà cũng chẳng có trách được. Tuổi đời mới chưa quá 30 dính cái thứ suy nghĩ tính tình nghĩa kia vẫn còn quá xa xa đối với nó. Lúc này, lão toàn cũng đã gần tới nơi cái nơi mà người kia vẫn đang ngồi, lại một lần nữa cất tiếng. "Dạ cụ ơi, nhà cụ ở đâu thế ạ? Để con đưa cụ về. Đêm hôm tối dở như thế này rồi, ngồi một mình ở đây như thế này thì khổ lắm cụ ạ." "Tao, tao không về được." Người đang ngồi ở dưới đất kia liền cất tiếng Ây thế những cái tiếng sao Nó lại lạnh lẽo đến thấu xương như vậy Nó lạnh còn hơn cả Những cái luồng gió bức đang thổi Tạt vào mặt của lão Toàn Trọng dây lát Không hiểu vì sao mà da gà, da chó của lão Cứ dựng ngược hết cả lên Lúc này đây thì mới để ý Cả tấm áo nâu sờn đang mặc trên bên ngoài Cũng đã ướt hết cả Ờ Thế giờ con đưa cụ về nhé Kẻo lại ốm ra đấy mất cụ ạ Người phụ nữ kia không có đáp, bất chợt bà tăng ngẩng mặt lên, để lộ cả cái khuôn mặt teo tóp lần khuất dưới cái vành nón lá. Cái ánh mắt đục ngầu như sáng quắc lên ở dưới cái ánh đèn pin của lão toán, có một chút chợt sợ. Lão lại soi đèn pin về một hướng khác, trong cổ họng thì cũng nuốt ực một miếng nước bọt. Có vẻ như lúc nãy lão đát nhận thấy được một chút gì đó không có bình thường. Trời thì không mưa gió gì cả, Mà gió lạnh căm căm vẫn cứ thổi phần phật như thế này, không có lý nào mà tấm áo của người đàn bà này lại ướt đẫm như thế cả. Nhà tao. Nhà tao ướt lắm. Không có vẻ được. Cụ cụ bảo sao cơ ạ? Lão toàn đã có một chút hái hùng nhẹ nhẹ. Cả tháng nay trời không có lấy một hạt mưa rồi, cứ làm sao? Người này lại nói nhà của mình bị ướt được chứ. Ồ. Hay hay còn thấy thấy mình đi về đi. Còn còn cứ thấy rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net